Trường sinh chương 306 Dũng cảm bất khuất Sau khi hạ quyết tâm Trường sinh lại bắt đầu vội vàng suy nghĩ Muốn phụ phong chân nhân Có tâm tình thật tốt Liền không thể để cho hắn nhìn ra Mình đang chỉ điểm Nếu không phụ phong chân nhân chẳng những sẽ không cảm kích Còn cảm giác nhận lấy nhục nhã Phải nghĩ biện pháp Để có thể chỉ điểm hắn Còn không thể bị hắn phát hiện ra Mình đang chỉ điểm Sau khi vội vàng suy nghĩ, trường sinh đột nhiên sinh ra một kế. ra tay giúp đỡ dọn bàn cờ, cùng lúc đó mở miệng nói. Chân nhân bố cục trước sau lo liệu, tỉ mỉ phi thường. Cờ thua kỳ quạc, chân nhân ta cùng hoàng tiêm sinh tiếp theo luận bàn được chứ. Người không được, người khẳng định thắng không được nó. Phủ phong chân nhân liên tục khoát tay. Phủ phong chân nhân vừa giết lời, ngoài cổng liền truyền đến tiếng đập cửa. Sư phụ, cá đã làm xong. Nghe được người tới nói như vậy. Đài đầu liền định tự thân ra mở cửa. Lại bị trường sinh dùng ánh mắt ngăn trở Đợi phù phong chân nhân rời ghế mở cửa. Trường sinh trực tiếp xuất thủ. Nước đầu lên xoái. Hứng? Ngự giá thân trinh? Hầu tinh ngạc nhiên trốn mắt. Bắt đầu chủ xoái, trực tiếp ra doanh. Có tên là ngự giá thân trinh. Nước cờ này... Chính là quái chiêu hiếm thấy Bình thường bị cao thủ dùng làm nước đi nhường đối thủ Mà trường sinh tuổi còn trẻ Thế thế nào cũng không giống như là cao thủ Hầu tinh lúc trước bị tại đầu khiển trách một phen Trong lòng vốn không thông khoái Lần này gặp trường sinh khinh thường như vậy Chỗ nào còn khách khí Trực tiếp xuất mã Đợi phục phong chân nhân tiếp cá chép trở về Hai người đã hạ cờ Thấy rõ thế cuộc Phủ phong chân nhân không khỏi nhíu mày bị môi Người đến cùng Có biết đánh khờ hay không Làm sao lại đem xoái đẩy ra như vậy Lúc này Vừa lúc đến phiên trường sinh động cờ Nghe được phủ phong chân nhân nói như vậy Liền đem lúc trước đã đẩy ra xoái Lại rời trở về Ai da Ông trời của ta Nhường một nước còn chưa đủ Người còn nhường tới hai nước à Phủ phong chân nhân bưng đĩa thở dài tắc lưỡi Mặc dù không coi trọng trường sinh Nhưng hai người đã bắt đầu hạ cờ, phục hoang chân nhân cũng không thể đem hắn kéo xuống. Kỳ thật, hắn đúng là muốn đem trường sinh kéo xuống. Nhưng trường sinh chủ xoái, một tiến một lui, đã để cho Hầu Tinh lợi hai bước. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh chút xíu. Lúc này, phe mình đã ở thế yếu, bại cục đã định. Hắn tự nhận là không cứu nổi. Sau đó, trường sinh cùng Hầu Tinh liền bắt đầu đánh cờ quyết đấu. Hậu tinh ra cờ đằng đằng sát khí, trường sinh ra chiêu cũng sĩ khí như hồng, trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hậu tinh dám chơi đồng quy vô tận, hắn liền có cam đảm, ngọc thạch câu phần. Người ngã ngựa đổ, thay ngang khắp đống. Đều nói, quan cờ không nói mới là chân quân tử. Phủ phong chân nhân thật đúng không phải là quân tử. Mắt thấy trường sinh so với hầu tinh còn hung ác hơn, nhịn không được quả trách oán thán. Ngươi làm sao so với hầu tử Còn giống hầu tử hơn Nào có cách hạ cờ như vậy Trời ạ Ngươi cái tên phá của này Xe chính là tiến nhanh lợi khí Đổi lấy mã là ngươi ăn thiệt thòi Ôi trời Tiểu binh qua sông Liền không thể quay đầu Ngươi làm sao đem binh toàn bộ đẩy lên đi Một chút cũng không cho mình đường lui thế mấy đầu phụ phong chân nhân còn không ngừng quả trách lại nhải Sau đó Quân cờ trên bàn cờ càng ngày càng ít Phủ phong chân nhân Dần dần phát hiện ra Quân đỏ có vẻ như có một chút hy vọng Liền không nói gì thêm Kỳ thực Hắn vẫn muốn mở miệng chỉ điểm Nhưng phe mình phần thắng quá mức xa vời Lúc này hắn mở miệng chỉ điểm Vạn nhất trường sinh thua Hắn cũng sẽ bị mất mặt Hầu tinh mới đầu Cũng không nhìn ra trường sinh Nhưng càng hạ cờ càng là chuột dạ Cùng phủ phong chân nhân chơi cờ Nó một mực là chiếm thượng phòng Thủy chung là tiến công một phương Nhưng trường sinh cùng phủ phong chân nhân Không phải cùng một con đường Xuất thủ hoàn toàn không để ý tới hậu quả Toàn bộ giống như kẻ liều mạng Đổi mấy con cờ sau đó Hầu tinh cải biến chiến thuật Không tiếp tục cùng trường sinh đổi cờ Bởi vì nếu như tiếp tục đổi xuống Bản thân mình liền không thể ép chết trường sinh Nhưng trưởng sinh mặc kệ tất cả Vẫn vọt mạnh, dồn sức đánh Hung hãn, không sợ chết Có câu nói Mềm sợ cứng Cứng sợ ngang, ngang sợ liều Liều không muốn sống, sợ cái gì? Không muốn sống, sợ điên Vì cái gì sợ điên? Bởi vì kẻ điên làm việc Hoàn toàn không để ý tới hậu quả Một người chỉ cần có lý trí Liền không có khả năng không sợ chết Cái gọi là không muốn sống Cũng bất quả chỉ là giả vờ Nhưng kẻ điên lại là thật sự không sợ chết Chuyện gì cũng có thể làm ra Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau Dũng giả thắng Cái gì mà chân chính dũng giả Không để ý tới hậu quả Mới là dũng giả Đắn đo do dự Còn muốn lấy đại cục làm trọng Còn muốn giảm bớt tổn thất Còn muốn toàn thân trở ra Còn muốn không ăn thiệt thòi Còn muốn không bị đánh Còn sợ bị đả kích trả thù Những ý niệm này Chỉ cần có một Cũng đừng nghĩ cùng người ta liều mạng Bởi vì không đủ hung ác Chỉ cần không đủ hung ác liền có thể bị đối phương uy hiếp Kết quả chính là bị quản chế tại thân Mặc người chém giết Trên đời có hai loại người Một loại là mang giày Một loại là đi chân đất Người mang giày có quyền lực Có tiền bạc, có thân phận, có địa vị Có thể lợi dụng tiền trong tay Cùng quyền lực để chèn ép kẻ đi chân trần Mà người đi chân trần Thì không quyền Không thế Hoàn toàn ở thế yếu Đối mặt với sự ức hiếp của cường giả Phần lớn chỉ có thể lựa chọn nén giận Ủy khuất cầu toàn Thật tình không biết Bất kỳ mạo phạm đều nhất định Được một tấp lại tiến thêm một bước Nhẫn nhất thời Vĩnh viễn không đổi được gió êm sóng lặng Lui một bước Cũng tuyệt đối không thể đổi được Biển rộng trời cao Tất cả yêu thế đều chỉ có thể đổi lấy Đối phương trầm trọng tăng thêm ước hiếp Đạo gia cho rằng Già néo đứt dây Khổ tận cam lai Kỳ thật người đi chân trần Hoàn toàn có thể đem thế yếu biến thành ưu thế Lão tử vốn chẳng có gì Cũng không sợ lại mất đi cái gì Cũng mặc kệ có thể hay không Bảo trụ chén cơm Cũng mặc kệ vợ con Càng bất kể người khác như thế nào đánh giá Cái gì đều không để ý Trực tiếp cùng kẻ mang giày liều mạng Ngọc Thạch câu phần Đồng quy vô tận Chết là xong Tìm đường sống trong chỗ chết Kỳ thực chính là đạo lý này Chỉ cần ngươi không sợ chết Sợ chết chính là đối phương Chỉ cần thực sự có can đảm đi chết Liền tuyệt đối không chết được Người ta mang giày Thời gian sống tốt hơn Muốn cái gì có cái đó Ai chịu cùng ngươi, cái kẻ đi chân đất tên điên Đồng Quy vô tận, thân bại danh liệt. Cùng Phù Phong chân nhân đánh cờ, hầu tinh là đi chân trần, bởi vì Phù Phong chân nhân chính là người trong đạo môn, một lão đạo che trời ngộ đạo, nếu như chơi cờ không thắng nổi một con hầu tử, đây chính là điểm cố kỵ của Phù Phong chân nhân, cũng chính là nhược điểm của hắn. Nhưng nếu cùng Trường Sinh đánh cờ, hầu tinh chính là kẻ mang giày. Bởi vì nó có kỷ nghệ hơn người Nó không thể thua một tên Mau đầu tiểu tử mới tập chơi Nắm giữ cái gì? Cái đó chính là uy hiếp cho mình Mà trường sinh nắm bắt Chính là uy hiếp đối phương Hầu tinh nghĩ thắng Hắn nghĩ lôi kéo đối phương cùng chết Kể từ đó, sĩ khí liền phân ra cao thấp Hụt hơi thì hoảng hốt Hoảng hốt thì trí yếu Không thể tập trung Trường sinh một nước lấy mã Ăn quân tốt cuối cùng của Hầu Tinh Mà Hầu Tinh thì phi tượng Lên ăn nốt chiến mã cuối cùng của Trường Sinh Tới lúc này Hai phe địch ta Một quân cờ có thể qua sông Cũng không có Liền trở thành cờ hòa Kết quả như vậy Khiến cho mọi người trợn mắt há mồm Không chỉ là Phủ Phong chân Nhân cùng Hầu Tinh Ngay cả Trường Sinh Đều cảm giác ngoài ý muốn Hán vốn nghĩ ám chỉ Phủ Phong chân Nhân Cùng Hầu Tinh đánh cược Hẳn là ít bớt lo lắng Nhiều chút dũng mãnh Không nghĩ đến Lúc cuối cùng vậy mà có thể hòa cờ Đánh cược một ván Trường sinh cảm xúc rất nhiều Bởi vì cái gọi là Nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh Mạnh yếu bao nhiêu Kỳ thực cũng không chia cao thấp Mạnh vốn áp yếu Yếu cũng có thể thắng mạnh Ai mạnh ai yếu Chỉ nhìn ai khí thịnh Như thế nào tức giận Nhiệt huyết vì tức giận Chỉ cần lòng có nhiệt huyết, liền không sợ hãi. Bất kể người là voi to hay phào lớn, chỉ cần người dám khi dễ ta, ta liền dám cắn người. Đợi lấy lại tinh thần, Hầu Tinh ra ý muốn cùng trường sinh lại đánh thêm một phán. Trường sinh chỉ nói mình đơn thuần đánh loạn. Có thể hòa đúng là may mắn, nếu như tiếp tục chơi mình nhất định sẽ thua. Phù vong chân nhân cũng không còn tâm ăn cá tiếp tục cùng Hầu Tinh đánh cờ. Trước đây, trường sinh nhường hai nước, cuối cùng vẫn là cờ hòa. cái này khiến cho Hầu Tinh rất là ảo não, sĩ khí quẻ hoài, trong lòng đại loạn. Cùng Phủ Phong chân Nhân liên tiếp đánh ba ván, tất cả đều thất bại. Ba ván cờ này, Phủ Phong chân Nhân sở dĩ có thể thủ thắng, ngoại trừ Hầu Tinh rối loạn tức lòng. Nguyên nhân chủ yếu là hắn tham khảo cách chơi cờ của trường sinh, Chỉ bất quá, hắn tự trọng thân phận Tham khảo không nhiều rõ ràng Nhưng người sáng xuất vẫn có thể nhìn ra Hầu tinh thua cờ Tâm tình rất là hỏng bét Bất kể quan hệ khí độ kích cỡ Mà là phó hỏng tâm tình Nó cũng lười che giấu Chính mình tức giận cùng bực bội Hồn hển đẩy ra bàn cờ Nhảy ra ngoài cửa Tung người phòng chính Quái khiếu chạy đi hướng tây chăm cách lấy lòng Không có gì bằng nịnh nọt Ai cũng thích nghe tàn dương Phủ phong chân nhân cũng không là ngoại lệ Lúc này đã vào canh ba Đại đầu nín nhịn nửa đêm Rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện Một trận vỗ bông ngựa Khiến phủ phong chân nhân Thần thanh khí xả Lại thêm hai người đều là người lùn Đồng bệnh tương liên Liền dẫn đại đầu đi đến ngoài phòng Chuyển cho đại đầu một bộ Quỷ dị huyền diệu thân pháp Bộ thân pháp này Chính là do phủ phong chân nhân Một mình sáng tạo Rất hợp với người lùn nghiên tập sử dụng Bởi vì người lùn Cùng với người thường thân hình có nhiều khác biệt Từ chi ngắn nhỏ Trọng tâm khá thấp Cho nên bộ thân pháp này Lấy từ dưới nhảy vọt lên Mà ra chiêu mưu đồ thủ thắng Trước đây đại đầu sử dụng thân pháp Cùng loại với nằm bò lăn lộn Bộ này thân pháp Trên nhảy dưới tránh Đối với hắn mà nói quả thực như hổ thêm cánh, dệt hoa trên cấm. Bởi vì bộ thân pháp này quỷ dị huyền bí, vô tung vô ảnh, phủ phong chân nhân liền gọi là tiên nhân khiêu, mặc dù có chút nghĩa khác, nhưng cũng là danh xứng với thực. Cái gì gọi là cao thủ chân chính? Phủ phong chân nhân chính là cao thủ chân chính. Thời điểm truyền thụ đại đầu tiên nhân khiêu, chỉ nhìn đại đầu xế dịch nhảy vọt, phủ phong chân nhân liền biết Đại đầu kinh mạch có tổn hại Vì hắn xem mạch thật lâu Rồi không nói Đại đầu biết Phụ phong chân nhân vì sao lại câu mày Liền thành thật bẩm báo Chỉ nói Chết sống có số Dầu khó nhờ trời Mình có được cảnh ngộ hôm nay Đã là vừa lòng thỏa ý Phụ phong chân nhân Không cần vì mình Mà đau buồn khó chịu Thấy đại đầu rộng rãi như vậy Phụ phong chân nhân đối với hắn Ấn tượng càng tốt hơn Nghĩ đến Đại đầu thân là người lùn đã bớt hạnh Nhưng là bị thương tới kinh mạch Rút ngắn tuổi thọ Nhất thời mềm lòng Vậy mà đem thiên tiên quan luyện khí tâm pháp Dốc túi truyền thụ Thiên tiên quan có thể xuất ra thiên tiên Đủ thấy luyện khí tâm pháp biết bao huyền diệu Tâm pháp này mặc dù không thể kéo dài tính mạng cho đại đầu Lại có thể giúp đỡ hắn nhanh chóng để tăng linh khí tu vi Đồng thời có thể miễn đi sự đau nhức khổ sở Ở kinh mạch, mỗi lúc trời âm u mây gió Đài đầu trong lòng cảm động Cảm khái rơi lệ Hai gối quỷ xuống, cuống vít dập đầu Trường sinh từ xa quan sát Trong lòng cũng có nhiều cảm xúc Phủ phong trên nhân, quả thực Tính tình khác người, bất quá Như vậy, thành tâm thành ý tính tình Khó tránh khỏi, bỏ bê khảo sát Dạy dỗ một chút bất tài đệ tử Cũng là không ngoài ý muốn Tới lúc này, đã là tờ mở sáng Phủ phong chân nhân có chút mệt mỏi Nhưng hắn cũng biết trường sinh là vô sự không đăng tam bảo điện Liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi Trường sinh cũng không quanh co che đậy Ý giảng ngôn lược nói thẳng ý đồ Mà phủ phong chân nhân trả lời đồng dạng ý giảng ngôn lược Vậy ngược nhỏ máu thông linh đợi nửa canh giờ Nếu không các người cứ ở nơi này thêm hai ngày đi Phủ phong chân nhân bắt đầu đuổi người Không được không được Chúng ta còn có chuyện quan trọng bên mình Sẽ không quấy dày chân nhân thanh tu Trưởng sinh chắp tay cáo từ Về sau lại đến Cũng đừng cầm theo đồ vật Các người cũng không phải là ngoại nhân bài kiến trưởng giả Hà có thể mất cấp bậc lễ nghĩa Chân nhân tự nhiên Chúng ta xin lui Đi thôi, đến một chuyến cũng không ăn cơm Được rồi, đợi lần sau trở về Lại ghé đây ăn đi Hai người luôn miệng nói tạ Ngược lại, từ biệt phủ phong chân nhân Trở ra sơn môn, đường cũ xuống núi Trường sinh, chương 307 Đồng môn dư nhất chuyển đi thiên tiên quan thuận lợi đến kỳ lạ Trường sinh tâm tình thật tốt Bởi vì người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Mặc dù hai đêm chưa trượt mắt, đại đầu vẫn tinh thần phần chấn, vui vẻ ra mặt. Lần này đến đây, thu hoạch lớn nhất chính là hắn. Chẳng những nhận được thân pháp huyền bí quỷ dị, lại có thêm được luyện khí pháp môn của thiên tiên quan. Đại nhân, ta phát hiện có một vấn đề. Đại đầu có nhiều cảm xúc. Người phát hiện cái gì? Trường sinh cười hỏi. Càng là người có bản lĩnh, Càng hào phóng Đại đầu trả lời Trường sinh biết đại đầu vì sao lại cảm khái Lắc đầu nói Cũng không hẳn là như vậy Kẻ làm giàu bất nhân cũng không ít Vẫn là phải xem tính nết của mỗi người Ta nói có bản lĩnh là chỉ có bản sự lớn Đại đầu trả lời Ngài nhìn à Ngài là như vậy Hoàng thượng là như vậy Nghi quốc công cũng là như vậy Phủ phong chân nhân cũng là như vậy Phạm là người có bản lĩnh Rất lớn cũng sẽ không tính toán chi ly Người đừng có nhắc ta Cảnh giới của ta còn kém xa trừng sinh lắc đầu Bất quả bọn hắn cũng không phải là không có so đo Mà là cái bọn hắn so đo Không giống với chúng ta Hai người vừa nói vừa đi Không bao lâu trở lại dưới núi Lúc này Hác công tử cùng thớt hãn huyết bà mã Đang ở biên giới rừng cây Ăn cỏ Thấy hai người xuống núi Hắc công tử lập tức đi tới chỗ hai người Mà thớt hạn huyết bà mã cũng theo sau Đợi ngựa đi tới Hai người tung mình lên ngựa Trở về quan đạo Bởi vì nhận ủy thác của người Hết lòng vì người khác Hai người nhận được Thần thông bí tích của kiến tính Cũng muốn đem sự tình mà người ta nhờ vào Làm cho thật tốt Trước mắt hai người liền muốn chạy tới Nghiệp Châu Nghĩ cách tìm được hài đồng Mà kiến tính đầu thai chuyển thế Thiên tiên quan nằm ở Đông Nam Ích Châu, mà Nghiệp Châu nằm ở Tây Nam của Ích Châu. Trên đường trở về, hai người dọc theo quan đạo tiếp tục đi về phía Nam. Ven đường tìm kiếm, quan đạo nối liền Đông Tây. Tiến lên không xa, phía trước xuất hiện một chỗ thị trấn. Mắt thấy đại đầu ngồi trên lưng ngựa, không ngừng, cuộc đầu ngủ gà ngủ gật. Trường sinh biết hắn không chịu nổi, liền tìm một chỗ khách sạn trên thị trấn tạm thời đặt chân. Ăn xong điểm tâm, đại đầu càng mỏi mệt Về đến phòng, liền ngã đầu rồi ngủ Trưởng sinh cũng có chút mệt mỏi Sau khi rửa mặt, đang chuẩn bị nghỉ ngơi Lại nghe được ở sau phòng Chuyển đến tiếng kêu ré của Hác Công Tử Phát hiện Hác Công Tử gào dít thanh âm Mang theo một chút lo lắng Trưởng sinh vội vàng xoay người xuống đất Đi đến hành lang, mở cửa sổ ngó ra ngoài Bởi vì trên trấn khách sạn có nhiều đơn sơ Đằng sau không có viện tử Khách nhân buộc ngựa đều là trực tiếp Buộc ở sau phòng Lúc hắn mở cửa ngó ra ngoài Hãn huyết bảo mã đã không thấy Ngoại trừ con hắc công tử Đang đánh vang hát hơi Cào cào vò trước Cách đó không xa còn có một thớt Tào hồng mã đang miệng sùi bọt mép Thấy trường sĩ xuất hiện Ở cửa sổ Hắc công tử vội vàng quay đầu về phía bắc Dõi theo ánh mắt của hắc công tử Trường sĩ phát hiện Hãn Huyết Bả Mã đang phi nhanh hướng bắc. Mà Hãn Huyết bảo Mã đi nhanh như gió, chỉ trong nháy mắt đã chạy ra ngoài trăm trượng. Trên lưng Hãn Huyết Bả Mã lúc này còn có ngồi một người, chính là đang kề sát lưng ngựa, run cương dục ngựa. Bởi vì kẻ này dạp người cúi đầu, liền thấy không rõ hình dạng. Bất quá, nhìn thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, chắc là nữ tử trẻ tuổi. Mắt thấy có người trụ ngựa, chừng sinh nơi nào còn dám chỉ hoán. Đang chuẩn bị từ cửa sổ cấp bách nhảy ra Lại phát hiện mình còn chân đất Rơi vào đường cùng Chỉ có thể trở lại trong phòng vội vàng đi giày Bởi vì đại đầu ngủ ở gian phòng dưới lầu Không thể kịp thời thông báo Lo lắng đại đầu tỉnh Sau đó không tìm được mình Lên vội vàng từ trên bàn viết xuống bốn chữ Tại đây đợi ta Sau đó xông ra cửa sổ Tung người mà xuống Hác quân tử sớm đã vận sức phát động Đợi trường sinh dây xuống trên lưng Lập tức tề mình phát lực Lao nhanh đuổi theo Ở thời khắc hắn trở về phòng đi giày Mấy tên quân nhân Từ phía nam dục ngựa mà qua Đang theo hướng bắc phi nhanh liên hệ với thớt ngựa mệt ngã sau phòng Trường sinh lập tức minh bạch Mấy quân nhân này đang đuổi theo nữ tử trước mặt Tục ngữ nói Thanh quan khó xử việc nhà Đối với ân oán giang hồ Trường sinh vốn vô tâm tham dự Bởi vì hắn đối với người trong giang hồ Ấn tượng cũng không phải là tốt Cái gọi là người trong giang hồ. Thường thường là trộm cướp cùng đạo tặc chiếm đa số. Nhưng nữ tử kia đánh cắp hãn huyết bả mã. Hắn nhất định phải dục ngựa truy hồi. hạn huyết bả mã chạy nhanh như gió. Mắt thấy song phương khoảng cách càng kéo càng lớn. Mấy tên quân nhân đằng sau có nhiều lo lắng. Tứ ca, hắc mã kia chạy quá nhanh. Chúng ta sợ là không đuổi kịp. Phải làm sao mới ổn đây? Không quan trọng. Nàng được khoái mã, chúng ta truy nàng không được Người bên ngoài tự nhiên cũng truy nàng không được Tứ ca, lời này của ngươi là có ý gì Nếu để cho tiểu ni kia đi tới Kinh Thành há không thể là tiết lộ phong thanh hay sao Chúng ta chính là muốn buộc nàng đi Kinh Thành báo tin Nếu như ta thật sự có tâm cả nàng Nàng có thể chạy xa như vậy hay sao Ở thời điểm mấy người nói chuyện Hác công tử đã từ sau lên trước vượt qua mấy người Nhìn thấy trường sinh Mấy người nhíu mày lít xéo Không nói gì thêm Một người trong đó dùng ánh mắt thèm nhỏ rãi Nhìn về phía hát công tử mà trường sinh đang cưỡi Đợi hát công tử Lao vầm vụt mà qua trường sinh nghe được quân nhân đằng sau thấp giọng trò chuyện Tứ ca Đây cũng là thớt ngựa tốt Xem ra tiểu nico Trộm chính là ngựa của hắn Phải ngăn hắn lại Vớt giất lời trường sinh liền nghe từ phía sau Chuyển đến âm thanh ám khí xé gió bởi vì kẻ này đánh giá thấp tốc độ di chuyển của Hác Công Tử. Sau khi phát ra ám khí liền không chính xác, trưởng sinh nghe tiếng định vị, xác định ám khí không đà thương được mình, liền không quan tâm, tiếp tục vọt tới trước. Mặc dù mấy người nói chuyện với nhau cũng không rõ ràng đầu đuôi sự tình, nhưng trưởng sinh lại mẫn cảm nhận ra mấy tin tức trọng yếu. 1. Trộm ngựa chính là một tiểu nico. 2. Tiểu nico này muốn đi kinh thành báo tin, Bà Tiểu Niko đi kinh thành báo tin là cái bẫy mà đối phương thiết chí Thấy Trường Sinh không né tránh Mấy người phía sau liền hoài nghi hắn không biết võ công Cũng không tiếp tục kinh động hắn Lo lắng hắn đuổi kịp Tiểu Niko sẽ loại kế hoạch của phe mình Mấy người liền điên cuồng rục ngựa vội vàng đuổi theo Trường Sinh không để ý những người này Bởi vì hắn biết những kẻ này đuổi không kịp mình Cũng sẽ không nửa đường trở về Bởi vì đối phương lo lắng mình vì tiểu Nico trộm ngựa mà trừng phạt tiểu Nico Một khi như thế liền phá hủy kế hoạch của bọn chúng Cho nên mấy người kia nhất định sẽ tiếp tục đuổi theo Hãn huyết bà má cùng hát công tử là có khác biệt Hát công tử là hắn một tay nuôi lớn nhận chủ Nhưng hãn huyết bà mã thì không nhận chủ Ai cưỡi nó đều chạy Cộng thêm trước đây hãn huyết bà mã chạy trước một lát Hát công tử trong khoảng thời gian ngắn đuổi không kịp nó Trưởng sinh vốn cho rằng, trong thời gian ngắn đuổi không kịp hãn huyết bà mã, chưa từng nghĩ tới, hát công tử biết hắn đang truyền đuổi hãn huyết bà mã, liền phi nước đại, đồng thời gào dịt ẩm ý. Mà hãn huyết bà mã lúc trước từng cùng nó so sánh cước lực, cũng nhận nó là ngựa đầu đàn. Nghe được tiếng của hát công tử, mặc dù chưa lập tức dừng lại, tốc độ lại chậm lại đáng kể. Phát xác ra được, hãn huyết bà mã đột nhiên giảm tốc, tiểu nê cô trên lưng ngựa vội vàng dục ngựa. Đồng thời khẩn trương quay đầu Trong nhảy mắt Trường sinh đã thấy rõ tướng mạo của người này Tiểu Nico này Hắn nhìn rất là quen mắt Trước đó khẳng định đã gặp được ở nơi nào Hắn tiếp xúc với Nico cũng không nhiều Rất nhanh liền nhớ được kẻ này Ngày đó Hắn cứu Trần Lập Thu Sau đó từng đánh đường vòng trở lại Trường An Trước khi vào thành Đã từng ở ngoài thành một đêm Ngày đó Có một lão Nico mang theo mấy tiểu Nico trong rừng ngủ ngoài trời đến ban đêm dư nhất đã từng ra khỏi thành cùng mấy người gặp nhau tiểu Nico cô này lúc đấy cũng ở tại chỗ còn một đường thân thiết xưng hô dư nhất là quan âm sư T tỷ xác định kẻ này là tiểu sư muội của dư nhất trường sinh lập tức minh bạch những quân nhân phía sau thiết chỉ cái bẫy hình như là hướng về phía dư nhất Hãn huyết bà mã dần dần giảm tốc Hác quân tử thừa cơ đuổi theo Tiểu Nico cô thấy đằng sau có người Hào hào khoảng sợ Ánh mắt bên trong có nhiều kinh ngãi Đuổi kịp kẻ này Trường sinh không đợi đối phương mở miệng Liền vội vã nói Không nên kinh hỏa Ta là bằng hữu của dư nhất Lúc này Hai con ngựa sánh vai cùng chạy Cũng không dừng lại Tiểu Nico cũng không tín nhiệm trường sinh Nhưng lại không biết ứng đối ra sao Thấy nàng thần sắc có nhiều ngoại nghi Trường sinh lại nói Ngày đó triều đình vũ cử tỉ thí Dư nhất từng ra khỏi thành Gặp qua các ngươi Lúc đấy ta cũng cách đó không xa Dư nhất trước khi đi còn nói chuyện với ta Ngươi có nhớ được ta không Trường sinh nhắc nhở Tiểu Nico liền mơ hồ nhớ tới việc này Quan âm sư tỷ Từng có thư trở về Nói đêm đó người nói chuyện chính là À thế người tiên gì Ta gọi là trường sinh, hoàng thượng ban thưởng quốc tính, trường sinh nói. Ngươi chính là trường sinh chân nhân. Tiểu Nico có nhiều kích ngạc. Là ta, trường sinh gật đầu. Nghe được lời của trường sinh, tiểu Nico cô tức thời vui đến phát khóc, ghim ngựa giảm tốc. Chân nhân, thật là ngươi ha. Đúng là ta, trường sinh ôn tồn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Nico cô chỉ hướng đông nam, thanh âm ngại ngào. Chân nhân, thập phương am gặp nạn. Ngài nhanh đi cứu chúng ta một lần Không nên gấp gáp Từ từ nói Đã xảy ra chuyện gì Trường sinh truy vấn Tiến nữ cô này So với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi Lúc trước bị chấn kinh quá độ Lần này đột nhiên nhìn thấy cứu tinh Cảm xúc quá Hóa khích động Vậy mà lời chẳng thành câu Khóc không thành tiếng Trường sinh Dù cũng rất ấp Lại không thúc dục truy vấn Bởi vì truy binh phía sau đã tới Cho dù tiểu Nico cô không nói Hắn cũng có thể thông qua ép hỏi mấy người Mà biết được nội tình Đám người lúc này chạy trên quan đạo Mắt thấy đối phương sắp tới Trường sinh cấp mách nhìn trái phải Sau đó rục ngựa đi vào rừng cây phía tây Hắn huyết bả mã không người khống chế Cũng theo hát công tử đi vào rừng cây Hai người mới tiến vào trong rừng Quân nhân phía sau liền đuổi tới Không đợi đối phương Ăn ba uống bốn ra tay Trường sinh liền vượt lên trước động thủ Chuyên tổng cộng có 4 người Cao nhất bất quá là Tu Vi Động Huyền Không đỡ nổi một kích Trường sinh âm hiểu chính là cận thân khoái công Bởi vì quen thuộc huyệt đạo kinh lạc Thời điểm xuất thủ liền bắn tên có đích Xe nhẹ đường quen Trong nháy mắt, bốn người kia liền ba chết một thương Chết đi chính là ba cái Lola Tổn thương chính là người được gọi là Tứ Ca Mấy tên Lola không biết rõ tình hình Chỉ có kẻ này là hiểu rõ Kẻ này bị trường sinh đá gãy chân trái Ngồi liệt trên mặt đất Đau đớn nhe răng trợ mắt Người đi trước bên đường chờ ta Trường sinh hướng về phía tiểu Nico Đang ở một bên trợ mắt há mồm Nghe trường sinh nói như vậy Tiểu Niko lúc này mới lấy lại tinh thần tung người xuống ngựa Đi ra khỏi rừng cây Trường sinh nhìn thẳng vào hai mắt của người kia Ta sở dĩ đem bọn hắn Cả ba đều đánh chết Là để ngươi nói chuyện Không cần có chỗ cố kỵ Thành thật trả lời vấn đề của ta Ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết Ta hỏi ngươi, ngươi là ai Tặc nhân kia mũi thở run run Cũng không nói tiếp Trường sinh lại nói Ngươi không nói Ta tiến đến thập phương am Cũng có thể biết được nội tình Ta không có tính nhẫn lại Cùng ngươi lẻ mề Ta hỏi ngươi đáp Dám có một lát chần chừ Ta lượt tức đánh chết ngươi Ta hỏi lại Người là ai Trường sinh mặc dù thần sắc như thường Ngỡ khí bình tĩnh tác nhân lại cảm nhận được nồng đậm sát khí Không dám trần trừ Ta là Kim Đỉnh Sơn Trang Tứ Trang Chủ Họ Trần tên Văn Tú Nghe được Kim Đỉnh Sơn Trang buồn chữ Trường sinh trong lòng vội vàng run lên Năm đó Bức tử sư phụ Kim Đỉnh Sơn Trang cũng có phần tham dự Các người đối với thập phương Nam đã làm ra chuyện gì? Trường sinh truy vấn. Tên kia nhíu mày nghiêng đầu, không có trả lời. Thầy hắn trần trừ, trường sinh không tiếp tục hỏi. Bởi vì đối phương chỉ cần trần trừ, chính là đang tự hỏi như thế nào nói láo. Hỏi lại không có ý nghĩa gì. Chủ yếu nhất là hắn đối với Kim Đỉnh Sơn Trang, căm thù đến tận xương Tủy. Cũng không muốn buông tha tên này từ trang chủ. Trước đây hắn đã từng nói, Chỉ cần đối phương có một lát chần trừ Liền lập tức đánh chết hắn Hắn đã nói như vậy Cũng liền làm như vậy Đánh chết kẻ này xong Trường sinh dẫn ngựa đi ra khỏi rừng cây Tiểu Niko nhìn thấy hắn lập tức đi tới Chân nhân Ngươi đem hắn làm thế nào Tiểu Niko hỏi Thế Tiểu Nico cổ hổ như vậy Trường sinh có chút không vui Ngươi là lo lắng cho hắn Hay là lo lắng sư phụ cùng sư tỉnh ngươi Hòa thượng Nico Chỉ cần không phản bác được, liền sẽ niệm một câu A-di-đà-phật, tiểu Nico cô này cũng không phải là ngoại lệ Xem ra thập phương am, tình huống cũng không nguy cấp, ngươi giống như cũng không thật sự sốt ruột Trưởng sinh nhìn nàng một chút, cấp bách cấp bách, bọn hắn đem thập phương am vây quanh muốn giết chúng ta Tiểu Nico cô mặt đỏ lên, vậy ngươi còn lề mề cái gì, lên ngựa đi